Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Phát hiện em dâu Phong Linh bên cạnh Hướng nàng ngật đầu nhẹ một chút Xin chào Ngại quá để em chờ ở đây Không sao anh hai Phong Linh thấy người lập tức đứng lên cúi đầu hướng hắn trả lời Thấy bộ dáng nàng hành lễ như vậy Lôi dương nhịn không được miệng hé ra nụ cười Lôi lạc nhìn Lôi dương liếc mắt một cái Tự hồ có điểm ngoài ý nghĩ Đứa em trai này với người em dâu không có tình cảm Lại có thể sống hòa hợp như vậy Thoạt nhìn còn thấy bộ dáng thật ngọt ngào Đi lên phòng nói chuyện Nói thực ra Lôi lạc không ngờ sẽ gặp lôi dương ở công ty Tuy rằng biết lôi dương bệnh là giả Nhưng lôi dương lúc trước An bài mọi việc Thật không biết quỷ không hay Làm cho anh thuận lợi trở thành người thừa kế tập đoàn Á Thái Cũng là sự thật Cho dù anh với người em trai cùng cha khác mẹ này Từ trước đến nay Vốn không thân thiết gì Nhưng hiện tại hắn không hề có địch ý Không cần, em chỉ là muốn tự mình gặp anh nói lời tạm biệt, cho nên mới đến đây. Tạm biệt, cậu phải đi đâu? Em muốn cùng Phong Linh về Đài Loan để cô ấy học nốt. Mẹ có đồng ý không? Lôi dương là bảo bối của Long Điển Nhã Tử, giả bệnh sắp chết, làm sao bà có thể đồng ý cho hắn rồi Nhật Bản đến Đài Loan chứ? Lôi dương cười, em có cách của em. Lạc lạc nhìn hắn cũng giả môi cười. Đúng vậy, lời Dương vốn là kiến thức mưu tính sâu xa, có chuyện gì hắn muốn làm mà lại không được đâu. Xem ra anh căn bản chính là lo quá nhiều rồi. Tôi giúp cậu sắp xếp chỗ ở ở Đài Loan nhé, hay là cậu muốn ở lại khách sạn Á Thái Đài Loan? Em không sống ở khách sạn, bí mật khó giữ nếu nhiều người biết. Anh giúp em tìm một chỗ ở kín đáo, còn có gần đại học ít, như vậy Phong Linh cũng thuận tiện đến trường. Được, cho tôi vài ngày chờ tin tức của tôi, nếu không kịp, tôi sẽ cho người sắp xếp cho cậu ở khách sạn vài ngày. Tóm lại, giao cho tôi thì cứ yên tâm. Cảm ơn anh. Cảm ơn cái gì? Lôi lạc tao nhã cho hai tay vào túi quần, ánh mắt liếc hắn một cái. Phải là tôi nói cảm ơn với cậu mới đúng. Đem vị trí người thừa kế chắp tay tặng cho anh ngồi, cảm ơn vì hắn nhiều năm giả bệnh, nay còn phải lấy một cô gái về sung hỉ, còn thật khó khăn vì anh. Hắn làm như vậy quả thật không biết là vì nguyên nhân gì. Nếu hắn không nói, đáp án này chỉ sợ vĩnh viễn ở trong mơ. lôi dường cùng Phong Linh về Đài Loan sống cũng đã được chiến thắng. Ban ngày thời tiết vẫn nóng, ban đêm là hương vị của giáo mùa thu, dịu dàng, lành lạnh, cảm giác thật thoải mái. Lời lạc chọn giúp bạn họ một biệt thự cách Đại học X chừng 15 phút đi bộ. Trên đường còn có thể đi qua khu chợ đêm nổi tiếng, xuyên qua mấy cái ngõ nho nhỏ. nhỏ. Nếu lái xe phải đỗ lại đường cái, đi vào một ngõ nhỏ, sẽ đến khu biệt thự cổ yên tĩnh này. Nói nó là cổ là vì tuổi của nó có chút lâu năm. Ở Nhật cũng chỉ có một hai kiến trúc có số tuổi bằng nó. Những đỉnh viện thật sâu, bao quanh biệt thự là tường cao. Bên trong tường là phong cảnh với kiến trúc nông thôn nước Mỹ. Làm cho phong linh vừa bước vào nơi này, liền cảm thấy yêu thích cực kỳ. Biệt thự có ba phòng lớn, một thư phòng... Một gian cho chủ nhà nghỉ ngơi, một gian dành cho bác sĩ Vũ Trạch Du. Nhưng mà Vũ Trạch Du vừa bước xuống máy bay là có một bác sĩ đã mời anh đi rồi. Ngay cả hành lý cũng mang theo. Bỏ qua việc không muốn cùng bọn họ sống chung. Điều này làm cho phong linh rất khẩn trương. Nếu không phải lôi giường đúng lúc bắt lấy tay nàng, có khả năng nàng sẽ chạy đuổi theo xe kia, đem Vũ Trạch Du mang về. Sự thật chứng minh, nàng lúc ấy nên bắt Vũ Trạch Du về cùng thì sẽ không xảy ra việc. Tránh chấp phân chia phòng ngủ với lôi dương như lúc này Chúng ta là vợ chồng Đương nhiên sẽ ngủ cùng nhau Hướng chi nàng căn bản rất lo lắng Khi để lôi dương ngủ một mình trong phòng Anh có thói quen ngủ một mình Nơi này có hai phòng trống Em phải ngủ ở một phòng khác Như vậy buổi tối hai người đều có thể ngủ ngon Lôi dương đối với việc này có điểm kiên trì Em lúc nào cũng ngủ ngon Nhưng là anh không ngủ ngon Em sẽ cẩn thận không phát ra âm thanh gì quấy nhiễu giấc ngủ của anh. Em vẫn quấy dày. Hắn lạnh lùng nói. Phòng linh nhìn hắn, trong lòng có điểm bi thương. Thì ra hắn đã sớm ghét bỏ nàng, nắng như thế nào lại không biết. Em có thể cẩn thận hơn một chút. Không được, cứ như anh nói mà làm. Phòng này cho em ngủ. Anh ngủ ở phòng dành cho khách. Nói xong lôi giường hướng gian phòng khách đi đến. Một thân hình mềm mại từ đằng sau đột nhiên ôm lấy hắn gắt gào ôm lấy thắt lưng của hắn. Khuôn mặt nhỏ nhắn của phong linh cứ như vậy không nhúc nhích dựa vào tấm lưng vững chắc của hắn. Lôi dường muốn xoay người lại, nàng vẫn cố trụ ở phía sau hắn không buông. Chết cũng không chịu cho hắn nhìn mặt nàng. Em sao vậy? Lôi dường kinh ngạc hỏi nàng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net